Yeah. Cảm ơn mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần và hôm nay thì em chúng ta tiếp tục đến với series Xuyên Việt Tiểu Lưu Manh chương là phá của có thớ ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là có rất nhiều cái phương pháp để kiếm tiền do cái đám người ban đầu ở Đại Vân Quốc nghĩ ra à như phần trước chúng ta có thể thấy đấy là một hiện tượng lấy giải rồi bán giải cho đám người mua giải Mà không biết là sau này có xuất hiện tình trạng là Mua bằng, mua cấp các kiểu, các thứ linh tinh hay không? Nhưng mà hôm nay thì chúng ta sẽ đến với một cái phần khác. Thần ma đạo tràng lại tiếp đón một con yêu thú, là một lão hổ màu đỏ tươi, trên cổ đeo một tấm thẻ bài, chứng chỉ phi hành trung cấp, liệt diễm hổ vương, tiểu tiểu vân. Thành chủ, sao ngươi lại đưa hổ vương tới đây? Dư Thành ngạc nhiên hỏi. Tuyền cơ do tiểu vân nhi của thiên võ tông đặt, không phải là vừa mới thi lấy bằng xong sau, cho nên ta đưa nó qua cho nàng. Lý Mộc Sơn nhích miệng cười nói, giờ phút này hắn cũng đã là cường giả thần thông. Chúc mừng thành chủ kinh doanh phát đạt, Dư Thành nói. Còn phải cảm ơn, chàng chủ đã quan tâm, Lý Mộc Sơn nhếch mép rồi nói tiếp. Không nói nữa, ta đi giao truyền cơ cho người ta. Lý Mộc Sơn mang theo liệt diễm hổ vương Tiểu Tiểu Vân đi ra khỏi thần ma đạo tràng. Trong chốc lát thì ba người nữa chuyển tống tới chính là Trần Minh và hai đệ tử. Ba người không nói một lời trực tiếp rời khỏi thần ma đạo tràng hướng về thiên võ tông. Hổ vương bay trên không trung, khí thế cũng không hề biến mất. Một số võ giả đạo quả có hỏi thăm một ít, biết được là yêu thú của thiên võ tông nên căn bản không dám ngăn cản. Người từ đâu đến, một tên đệ tử ngăn lại. Đại vân quốc, vân thủy thành chủ, kiêm hiệu trưởng của trường điều khiển Lý Mộc Sơn, đặc biệt đến giao chuyên cơ cho tiểu vân nhi. Lý Mộc Sơn làm cho liệt diễm hổ vương dừng lại rồi cao giọng hét lên. Tìm Tiểu Vân Nhi sau, người đợi chút. Tên đệ tử kia bỏ lại một câu rồi lấy ngọc bội gửi tin. Trước đó nó nhận được lệnh của Tiểu Vân Nhi là mấy ngày này sẽ có người đến giao chuyên cơ thổ tả gì đó. Đến lúc đó thì nhất định phải thông báo cho nàng biết. Sau khi tin nhắn được gửi đi, đệ tử kia thản nhiên nói. Cứ đợi đi, Tiểu Vân Nhi lập tức sẽ đến. Lý Mộc Sơn mỉm cười gật đầu. Lý thành chủ. Không đi vào sau. Trần Minh mang theo hai tên đệ tử trở về vẻ mặt mỉm cười Tiết tiệt Cuối cùng thì cũng tìm được một chút cảm giác hơn người khác rồi Những ngày ở Vân Thủy Thành này Quả thực là bục bội đủ đường Người lại dở cái thói xấu đến tận thiền võ tông ta Không phải là bị chặn ở cửa rồi đấy chứ Tần trưởng lão Đệ tử vội vàng hành lễ Trên mặt Trần Minh nở nụ cười Khẽ gật đầu Đứng dậy đi Đây là Lý Thành Chủ bạn tốt của ta Sao ngươi có thể chặn hắn ở ngoài vậy Sắc mặt của đệ tử thay đổi, nhanh chóng nói, đệ tử có mắt không trọng, xin Lý Thành Chủ thứ tội. Không sao, Lý Mộc Sơn lắc đầu, ta chỉ đến giao phi cơ cho tiểu Vân Nhi, nàng mua nó với giá 50 vạn. Bao nhiêu? Trần Minh trong nháy mắt muốn bùng nổ, 50 vạn nguyên tệ. Lý Mộc Sơn mặt không đổi sắc nói, tên đệ tử cũng bị dọa cho ngây người. Dùng 50 vạn nguyên tệ để mua một con yêu thú đạo quả sau. Tuy rằng là yêu thú đạo quả thiên võ tông là rất ít, giống như bảo vật vậy. Nhưng cũng không thể mua với giá 50 vạn chứ. Yêu thú đạo quả bình thường thì không có giá, nhưng một khi bán đấu giá nhất định thì cũng không đến 50 vạn. Giao dịch này tuyệt đối là lỗ lòi. 50 vạn nguyên tệ để mua một yêu thú đạo quả sau. Trần Minh gần như muốn ói máu. Sau khi biết được thần ma đạo tràng thán liền biết rõ, 50 vạn nguyên tệ là gì? Cái này có thể để cho một đạo quả tiến vào thần thông còn dư. Giờ thì ngươi lại cầm đi mua yêu thú đạo quả sau. Ta đi gặp tông chủ. Lý Thành Chủ xin lỗi không tiếp được. Trần Minh chắp tay vội vàng lao vào thiên võ tông. Vấn đề này phải thông báo ngay. Năm mươi vạn nguyên tệ, cái đồ phá của này. Tần trưởng lão đi từ từ. Lý Mộc Sơn mỉm cười nói một câu, suốt chút nữa làm Trần Minh học máu. Thành Chủ thúc thúc, ngươi tới rồi à? Tiểu Vân Nhi được một đệ tử đạo quả dẫn tới từ trên trời hạ xuống. Nhìn thấy hổ vương nàng nhất thầy cao hứng. Tiểu Tiểu Vân, ngươi cuối cùng cũng khảo nghiệm được bằng điều khiển rồi ta là đực. Hổ vương ở uh, trong lòng giống lên tại sao lại đặt cho là một cái tên nữ tính như vậy chứ? Cảm ơn hiệu trưởng Thúc Thúc. Tiểu Vân Nhi cưỡi lên Hổ vương hệ hỏa cười toe toét Đi mục sơn mỉm cười lấy ra một tờ giấy Đây là hợp đồng bảo hiểm của chúng ta trong vòng 3 năm bao sửa chữa không bao hoàn lại. Nếu như liệt diễm Hổ vương xuất hiện tình huống cắn chủ, giấy chứng nhận phi hành sẽ gửi thông báo trường điều khiển vân thủy thành của chúng ta sẽ hỗ trợ giải quyết. theo trưởng thúc thúc yên tâm. tiểu tiểu vân đối xử với ta rất tốt. tiểu vân nhi mỉm cười. à vậy ta đi trước đây. lý mộc sơn khoát tay áo rồi bay lên không trung. theo trưởng thúc thúc không ở lại làm khách sau. tiểu vân nhi có chút thất vọng. về sau còn nhiều cơ hội mà ta còn phải đi thiên quang thành tìm thanh chủ của thiên quang thành hợp tác để giải quyết chuyện mở thêm trường dạy. lý mộc sơn bỏ lại một câu rồi bay vút đi. tiểu tiểu vân. Chúng ta xuất phát thôi, ra ngoài mua sắm. Tiểu Vân Nhi vung bàn tay nhỏ bé lên. Hồ vương liệt diễm phóng lên cao, xuyên thẳng qua tầng mây. Tiểu Vân Nhi. Tên đệ tử mơ hồ hét lên, nhưng đáng tiếc là Tiểu Vân Nhi đã bay vút đi mất. tông chủ, việc lớn không hay rồi. Trần Minh trực tiếp xông vào đại điện của tông chủ, kích động thét lên. Trần Minh trưởng lão, người cuối cùng đã về. Tiền võ tông chủ vội vàng ra đón, nghi ngờ hỏi. Việc lớn gì không tốt ông chủ, chuyện lớn không tốt, tiểu Vân Nhi nàng đã bỏ ra 50 vạn nguyên tệ để mua một con yêu thú đạo quả, Trần Minh than thở. 50 vạn nguyên tệ mua một yêu thú đạo quả ư? Tông chủ ngớ ra, thở dài. Còn hơn là bỏ 10 vạn nguyên tệ mua một con yêu thú trúc cơ, đây đã là việc làm tiết kiệm chi phí nhất mà nàng làm rồi đó. Trần Minh chố mắt ra, 10 vạn nguyên tệ mua trúc cơ ư? Đạo quả ít nhất cũng được coi là có sức chiến đấu tốt, còn trúc cơ đối với Thiên Võ tông mà nói thì giống như rác rưởi vậy. Ông chủ, lần này tính gộp đã là 60 vạn nguyên tệ, lỗ lớn rồi. Trần Minh chua xót nói. Trần trưởng lão, nếu như ngươi không nhắc tới chuyện này, trong lòng ta còn dễ chịu hơn. Ông chủ niến răng niến lợi nói, tờ Vân Nhi ở cùng với ngươi, tại sao ngươi lại không ngăn nó lại? Lúc đó ta bị thương, Trần Minh xấu hổ nói. Bị thương hay cho câu bị thương, cái đất nước nhỏ bé Đại Vân Quốc ấy thì ai có thể làm ngươi bị thương chứ? Tông chủ lạnh lùng cười nói. Tông chủ, Đại Vân Quốc bây giờ tính ra tổng cộng có sáu thần thông. Về mặt của Trần Minh buồn bực, ta vừa đến Đại Vân Quốc đã bị lừa, nguyên tệ mất sạch, chỉ có thể bảo Nguyệt Linh trở về lấy tiền. Sau đó, Tông chủ cười lạnh. Sau đó ta lao vào vực sâu của yêu thú Sơn Mạch, nghĩ rằng cố gắng săn một con yêu thú thần thông. Kết quả địch không lại, cả người cũng bị trọng thương, Trần Minh xấu hổ nói. Săn bắt Đại yêu thần thông, người có điên không? Nói đến thần thông, nhân tộc và yêu tộc đã có ước định là không được tùy tiện đánh nhau, ngươi lại vọt đi giết đại yêu thần thông, đần độn, tông chủ tức giận, ngươi có phải là muốn cho thiên võ tông diệt môn không hả? Tông chủ, ta làm rất bí mật, Trần Minh vội vàng nói, ngươi vì một chút nguyên tệ mà đi giết đại yêu thần thông, Trần Minh ơi là Trần Minh, trường lão như ngươi có phải là làm hết sức rồi phải không? Tông chủ tức giận nói, Tông chủ, ta cũng là nhất thời hồ đồ thôi, sớm biết thế thì đã giết mấy cái đạo quả, để giải quyết chuyện trước mắt là được rồi. Trần Minh thở dài, ta cũng là vừa ý một bộ công pháp cho nên rất muốn mua. Vừa ý một bộ công pháp xong, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ngươi kể lại đầu đuôi ta nghe. Tông chủ câu mày nói. Tài, đây là một câu chuyện dài. Tông chủ, xin hãy đọc tờ thông tin này đi. Trần Minh lấy ra một tờ giấy đưa cho Tông chủ. Tông chủ nhìn lướt qua cả người như bị sét đánh. Thần ma đạo tràng bán công pháp thần cấp, huyết mạch, thể chất, chỉ cần có đủ tiền là có thể thành thần. Tông chủ, thần minh thì thào gọi khi tông chủ đang đắm chìm trong tờ thông tin mà nói. Chuyện này chúng ta đừng nói nữa, chúng ta tiếp tục thảo luận về vấn đề tiểu vân nhi tiêu tiền đi. Tiểu vân nhi, không nói thì thôi, nhắc tới lại làm tông chủ tức ói ra máu. Đạo cảnh thần thông, 20 vạn nguyên tệ, một cái phi cơ đạo quả hơn nữa cộng với một chút cơ riêng tổng cộng có thể mua ba cái đạo cảnh thần thông thiên võ tông có thể sinh ra ba gã thần thông người chắc chắn là mọi chuyện đều là thật chứ tông chủ trầm giọng thở hổn hển mà hỏi đều là thật trần minh nói dừng lại một chút mới lại nói tiếp mười dặm từ thiên quang thành sông thiên duyên nơi có thần ma đạo tràng mau đưa ta tới đó tông chủ sốt ruột quét tông chủ trước tiên ta muốn ứng chi phí cung phụng mười năm của ta trần minh nhỏ giọng nói Dự chi cung phụng, còn ứng 10 năm, tông chủ ngẩn ra, hắn nghĩ tới một người, Liễu Thanh Duyên. Chỉ có 10 vạn thôi, sau này cấm không có dự chi cung phụng gì nữa, chuyện này không thể truyền đến ta các trưởng lão khác được, sắc mặt tông chủ trở nên ảm đạm. Một khi tất cả các trưởng lão đều dự chi thì cho dù thiên võ tông có giàu có đến mấy, cũng không thể chịu nổi cái việc chi tiêu như vậy. Trần Minh có hơi thất vọng nhưng vẫn lấy 10 vạn nguyên tại, tông chủ đợi đã. Ta phải về đem một chút đồ đi bán, nhân tiện. tông chủ, đây là tài liệu về truyền tống trận, người xem qua đi. Truyền tống trận, tông chủ kinh ngạc. Đúng vậy, thần ma đạo tràng lấy nó ra đó. Bây giờ toàn bộ thủ đô của Đại Vân Quốc đều có truyền tống trận, có thể đến bất kỳ thanh trì nào trong Đại Vân Quốc chỉ trong vòng một giây, Trần Minh nói. Tuy nhiên cấp bậc truyền tống trận của họ rất thấp, chúng ta nên thu thập vật liệu chất lượng cao, có thể truyền tống được cả đạo quả, thậm chí là thần thông. Vậy, ngươi trở về lấy đổ nhanh đi, chúng ta lập tức tới thần ma đạo tràng, tông chủ nói. Tần Minh gật đầu sau đó bay lên trở rời đi, còn tông chủ thì u ám bước ra khỏi đại điện mà quát. Mang Tiểu Vân Nhi tới đây cho ta. Thưa tông chủ, Tiểu Vân Nhi cưỡi một con yêu thú đạo quả đã rời tông môn, còn chưa trở về. Các đệ tử lâu mồ hôi, cẩn thận báo. Cái đổ phá hoại này, tông chủ tức giận chửi ầm lên, nhưng không còn cách nào nữa, người cũng đã chạy đi rồi, hắn chỉ có thể đợi nàng về. Sau đó thì Trần Minh thu dọn đồ đạc của mình, hai người trực tiếp rời khỏi thiên võ tông, hướng tới thần ma đạo tràng mà buôn tàu. Tốc độ của hai vị thần thông phải nói cực nhanh, chỉ trong chốc lát đã tới trước cửa thần ma đạo tràng. Tông chủ trực tiếp bị Trần Minh kéo xuống vẻ mặt thận trọng. Đây không phải chỗ của chúng ta, không thể ngông cuồng. Sắc mặt tông chủ co rút lại, ta có thể nói trong phạm vi trăm vạn dặm này, một câu của ta là tất cả đều phải run rảy ba phần. Nhưng nghĩ đến những thứ mà Trần Minh đã trải qua, tông chủ nhịn, hơn nữa nơi này có cường giả trường sinh, cúi đầu cũng chả sao. Cái này, cái này, ta mua hết. Một giọng nói trẻ con chuyển đến, tiếp theo là lời nói làm hai người gần như phún lửa. Nào, tiểu tiểu vân, ngươi ăn thần huyết đan, ta ăn thần ma đan, ngươi một viên, ta một viên. Tiểu vân nhi, hai người nhanh chóng xông vào, cảnh tượng lô ly và yêu thú thật không thể tưởng tượng nổi. Tiểu Vân Nhi đưa một viên thần huyết đan vào miệng của liệt diễm Hổ Vương, còn mình thì nuốt một viên thần ma đan, lười biếng ngả người ra sau. Hổ Vương chuyển yêu nguyên qua để luyện hóa hiệu lực thần ma đan cho nàng. Tông chủ phụ thân, trần trưởng lão, Tiểu Vân Nhi kinh ngạc thốt lên, sao các người lại đến đây? Ta mà không đến thì thiên võ tông đều bị ngươi làm cho lụi bại rồi, tông chủ gần như là giống lên. khục hục, Tiểu Vân Nhi, thật quá đáng. Ngươi làm sao có thể cho yêu thú ăn thần huyết đan chứ? Mặt của Trần Minh co rút lại, một viên kia có giá cả vạn nguyên tệ chứ ít. Dư Thanh nhìn thấy tất cả những điều này, trầm mặc không nói. Yêu thú thì làm sao? Làm người, làm yêu, sao lại có sự phân biệt chứ? Liệt diễm hổ vương mặc kệ nhìn chầm chầm và Trần Minh với vẻ mặt không vui. Người, người đã mua bao nhiêu rồi? Tông chủ tức giận nhìn Tiểu Vân Nhi. Các miệng của Tiểu Vân Nhi mếu máu, nước mắt lăn dài. Người hùng dữ với ta. Ta, tông chủ lại nhức đầu, làm cha thật khó, phải đâu chuyện đùa. khục khục, hai vị muốn đặt cái gì đây? Đây là thần ma đạo tràng, chứ không phải nơi xử lý chuyện vặt gia đình. Dư Thanh ho khan một tiếng nhạc giọng nói. Dư Thanh, ta lần này dự định mua vài thứ. Trần Minh không nhìn Tiểu Vân Nhi nữa mà kéo Dư Thanh qua một bên. Ta muốn nâng cao thực lực của mình. hu hu, ta còn mua cho ngươi công pháp thần cấp, ngươi lại hùng dữ với ta. Tiểu Vân Nhi bĩu môi, nước mắt tuôn rơi. Mua công pháp thần cấp cho ta. Tông chủ kinh ngạc thấy Tiểu Vân Nhi lấy ra một quả cầu sáng. Nhìn xem, đây là thần võ kinh, có thể khống chế các loại võ công trong thiên hạ. Nó là hàng tuyệt phẩm đấy. Ta, Tiểu Vân Nhi của ta là cha có lỗi. Tông chủ cảm động nhận lấy công pháp thần cấp, nhịn không được mà nói. Nhưng mà người lấy đâu ra tiền vậy? Ta kiếm. Ta chính là một ca sĩ nổi tiếng ở quán rượu nghệ hy. Có thể hát và nhảy, mọi người đều thích ta. Tiểu Vân Nhi nói một cách đầy tự hào. Được rồi, tất cả tiền của nàng đều là đi vay có được chưa? Ca hát và nhảy múa quán rượu nghệ hy, số tiền ít ỏi kiếm được này còn không đủ cho nàng tiêu một ngày. Nhưng mà nàng sẽ không nói thật với cha đâu, nếu không thì nguồn tài chính của nàng nhất định sẽ bị cắt sạch. Về phần công pháp thân cấp mà nàng mua, thật ra nàng mua cho bản thân. Đúng lúc cha đến cho nên cho hắn cũng chẳng sao, dù sao người thân nhất đều có thể tù luyện cơ mà về mặt tông chủ thiên võ tông lúc này mới dịu xuống, chăm sóc con gái ta thật tốt, nếu không, đừng nói là ngươi có giá năm vạn nguyên tệ, cho dù năm ngàn vạn thì ta cũng lóc thịt ngươi. Liệt diễm hổ vương hoảng sợ, người này chính là tông chủ thiên võ tông cường giả thần thông, nó liên tục gật đầu như bổ củi, ta nhất định chăm sóc tốt cho tiểu vân nhi. phụ thân, ngươi làm tiểu tiểu vân sợ, hứ, không chơi với người nữa, tiểu tiểu vân, chúng ta đi. Tiểu Vân Nhi khát khịt mũi kéo hổ vương ra ngoài đạo tràng. Hổ vương vội vàng theo sau, nó cũng không muốn đối mặt với tông chủ Thiên võ tông đâu. Đi mau đi mau. Tác ngoài đạo tràng Tiểu Vân Nhi lầm bẩm. Ông cha ở đây, không dám cho người ăn thần huyết đan, chúng ta tìm chỗ khác từ từ ăn. Hổ vương liên tục gật đầu trong mắt hiện lên vẻ hưng phấn. Công pháp thần cấp từ nhập môn đến đạo quả sau. Dưới sự hướng dẫn của Dư Thanh, Thiên võ tông chủ hấp thu công pháp thần cấp. Sắc mặt bỗng trở nên khó coi. Ta đến thần thông nào rồi mà phần công pháp thần cấp này mới chỉ đến đạo quả sau. Quên đi, con gái không có tiền, tiền đều đã bị cái trường điều khiển xe chết tiệt kia lừa cả rồi. Cho nên tiên võ tông chủ lại mua phần thần thông. Về phần trường sinh ta trái lại cũng muốn mua, nhưng tạm thời mua không nổi. Trưởng lão Trần Minh, còn gói thần thông thì sao? Dư Thanh nói. Vì tông chủ này, người cũng thích hợp với gói thần thông đó. Ta đề nghị các ngươi đi theo lộ trình của thần ma, như vậy phù hợp với tu vi thần thông đỉnh phong của ngươi. Thần thông nhất định là vô địch, Dư thành nói. Thần thông vô địch ư tiên võ tông chủ cảm thấy hứng thú, ai mắt rực lên nửa nóng Ba đại tông môn, tông chủ nổi tiếng của đông vực đều là thần thông đỉnh phong cả. Ba người bọn họ khó phần cao thấp, hắn cũng biết trong bóng tối có rất nhiều thế lực, cường giả cũng không yếu hơn hắn, thậm chí còn có mấy vị lão quái tán tu, càng là thần thông đỉnh phong. Nếu như bản thân mình vô địch thần thông, chắc chắn có thể nghiền nát bọn họ. Người xem những thứ này bao nhiêu tiền? Trần Minh nhanh chóng lấy ra rất nhiều tư liệu. Những thứ này hầu hết là đồ vật hắn siêu tập được. Chỉ có một ít đồ vật quý giá nhất thì mới không lấy ra. Dư Thanh liếc mắt nhìn, kinh ngạc nói. Tài liệu cấp báu vật, kém nhất cũng là cực phẩm trong huyền phẩm. Còn có dược liệu cấp bảo vật. Những nguyên liệu luyện chế yếu ớt này cũng đủ để luyện chế ra vài món bảo khí và một số đàn dược quý. Đương nhiên, Trần Minh tự hào nói, đây là đồ vật mà mấy chục năm hắn siêu tập được, nếu không có nhiều như vậy, thì làm sao có thể làm trưởng lão thần thông? Tất cả 60 vạn nguyên tệ Dư thành nói. Hấp quá, Trần Minh vội vàng nói, nếu những tài liệu này đem ra bán đấu giá, thì nhất định là có thể lên tới 90 vạn, thậm chí cả 100 vạn. Thần ma đạo tràng không cho phép mặc cả, dư thành mặt không cảm xúc. Từ thời điểm trở thành nhân viên, trong đầu hắn cũng có tin tức. Bất cứ thứ gì hắn chỉ cần liếc mắt thì trong đầu sẽ hiện lên con số tương ứng. Thiên võ tông chủ quay đầu sang một bên, không khỏi xấu hổ, chỉ vì một ít tiền mà trưởng lão thần thông cư nhiên phải lấy đồ đạc trong nhà ra bán. Nếu như đổi lại là ngày thường, hắn nhất định là sẽ nói ta giúp người ứng trước, sau đó khấu trừ vào khoản cung phụng sau. Nhưng hiện tại hiển nhiên rồi. Cái gì cũng coi như không thấy. 60 vạn thì 60 vạn, cho ta gói thần thông đi. Trần Minh chùa sót nói. Hắn chịu đủ rồi, hắn muốn tăng thực lực lên. Hắn không muốn giống bộ dạng như ở Vân Thủy Thành bị người khác lừa, che giấu thân phận của bản thân để đi giết yếu thú. Con mẹ nó lại còn đánh không lại đối phương, chán nản trốn về, để đám đệ tử chê cười. Nếu thực lực tăng lên, năm thần thông, cho dù có 6 thần thông thì hắn cũng treo lên mà đánh. Bất chấp mua gói ở thần ma, Trần Minh bỏ thêm 5 vạn để mua sợi linh khí tiên thiên. Đối với hắn mà nói thì ăn 30 sợi linh khí kia còn chưa đủ. Tông chủ cũng mua, còn yêu cầu thêm 10 sợi linh khí tiên thiên. Sau khi hai người mua xong, liền trực tiếp trở về thiên võ tông bế quan luyện hóa. Về phần tiểu vân nhi, bọn họ không có tâm trạng để ý tới. Trang chủ, tờ rơi đã phát xong rồi. Bây giờ đạo tràng ở Vân Thủy Thành mỗi ngày đều có võ giả ngồi xe đến. Những đạo tràng còn lại cũng chật kín cả người Lý trí ở đạo tràng Vân Thủy Thành nhắn tin. Chà, ta sẽ quay lại ngay bây giờ để bổ sung phúc lợi mới, sang cái huyện nói. Vâng, thưa chàng chủ. Lý trí đáp sau đó nhìn về phía các võ giả mua sổ số đang chăn trúc trong đạo tràng, lên tiếng nói. Chàng chủ đã nói rồi, phúc lợi sẽ xuất hiện ngay. Thật tốt quá, nghe nói lần này võ giả cấp thấp như chúng ta cũng có cơ hội phúc lợi, nhóm võ giả hưng phấn nói. Nhưng võ giả cấp thấp này vốn dĩ không có tiền sau khi xuất hiện thần ma đạo tràng. Mặc dù sức mạnh của họ được cải thiện một chút nhưng càng ngày càng nhiều. Không chỉ có những võ giả cấp thấp mà còn có một số võ giả cấp cao nữa. Lần này chàng chủ nói mọi người đều có cơ hội thay đổi vận mệnh, Đây chính là phúc lợi. Đại vân quốc có 14 tòa thành, 14 cái phân đạo tràng. Tất cả đều chật ních người. Cho dù không gian của đạo tràng rất rộng mà vẫn có cảm giác đông đúc. Giang Thái Huyền trở về Thanh Nguyệt Thành để Tây Môn Mập mạp sang một bên. Nhìn tờ giấy ở trong kho hàng thư nhân. Hệ thống, bắt đầu kế hoạch sổ số đi. Ồ, một cái van sáng vàng lóe lên, một cái bảng ảo xuất hiện trên bức tường bên cạnh quầy, trên đó có vô số con số. Một thông tin được phát đi, ở tại thần ma đạo tràng. Sổ số thần ma lên kệ, mỗi vé là một nguyên tệ, tổng cộng có bảy con số, bốn phần thưởng. Giải nhất là một viên thần huyết đan, hoặc là thần ma đan, tùy theo phần thưởng trong ngày. Giải nhì một sợi linh khí tiên thiên, giải ba, thưởng công pháp thần cấp của cấp tiên thiên, giải đặc biệt là một gói thần ma tiên thiên. Đây là phần thưởng đầu tiên, về sau thì sẽ càng ngày càng tốt, thấp nhất là một vé một lần, không có giới hạn. Cao nhất, người dám mua thì ta dám thưởng. Lần đầu tiên xổ số nhắc nhở hai số đằng trước, một và hai mươi ba, rút thăm ngẫu nhiên. Mỗi ngày nhất định sẽ có người trúng số, không có lừa gạt các ngươi. Thần ma đạo tràng, chàng chủ Giang Thái Huyền đã tí Nhìn thấy thông báo của chi nhánh thần Ma Đạo Tràng, tất cả mọi người đều như phát điên. Mỗi ngày đều trúng thưởng một nguyên tệ, cược thưởng được một thần Ma Đan. Nếu như mua 500 vé, vậy chẳng phải là phát tài rồi sao? Cho ta 500 vé, 100 con số khác nhau. Chỉ cần trong một cái có thưởng thì ta có lợi. Đây là một võ giả của gia tộc Trúc Cơ. Cho ta một vé, đây là võ giả cấp thấp. Cho ta 10 vé. 14 chi nhánh đạo tràng, phàm là võ giả có thể lấy ra được một nguyên tệ thì đều đi mua nó, đây là một cơ hội, một khi chúng rồi thực lực của bọn họ nhất định sẽ tăng lên gấp bội. Các người cứ việc mua, mua nhiều chúng nhiều, coi như là ta tặng đi, giang thái huyền bĩu môi. Cái này là vì nhiệm vụ ngàn vạn, cũng không phải là lỗ vốn mà là bán phá giá, chỉ là tự nhiên muốn ăn giải thưởng lớn thôi, cho phát triển đến giai đoạn cuối có thể cân nhắc cho bọn họ một chút bởi vì lúc đó thì giải thưởng đã tích góp rất nhiều tiền có thể kích thích bọn họ bây giờ thế cho những người nghèo đó một cơ hội để thay đổi số phận của họ còn việc thay đổi số phận của ai thì tùy thuộc vào lương tâm của hệ thống lại để cho triệu minh thông báo một chút võ giả thiên quang thành mua vé số là có thể thay đổi vận mệnh mặc kệ các người có tin hay không dù sao ta cũng không tin giang thái huyền truyền tống đến đạo tràng thiên quang thành yêu cầu triệu minh gửi tờ rơi cho các võ giả triệu minh dứt khoát nói thêm Chỉ cần các ngươi muốn vùa vé số, báo ra một con số, truyền phát nhanh phong chỉ sẽ mua y theo như vậy, nhất định không sai. Tiết tiệt, sổ số mà ngươi cũng không buông tha sau. Giang Thanh Huyền nhận ra rằng triệu minh này càng ngày càng kiếm được nhiều tiền, hắn sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào cho dù là một món tiền nhỏ. Thần ma đạo tràng có phúc lợi mới để mọi người thay đổi vận mệnh và mọi người có cơ hội trở thành cường giả. Trang chủ cố ý thiết lập trạm sổ số. Giải thưởng đặc biệt, gói quả tiên thiên, ba người đứng đầu đều có thưởng. Khi tờ rơi được truyền đi thì cả thiên quang thành sôi lên sùng sục. Sau đó triệu minh lại lên thượng nguồn con sông, gửi tờ rơi cho Lưu Toàn Quang và đám võ giả. Sổ số ư, một nguyên tệ một bé. Phần thưởng, giải đặc biệt là gói tiên thiên, giải nhất là thần ma đan hoặc thần huyết đan ư. Tất cả các võ giả đều chấn động bất kể là tiên thiên hay trúc cơ. Gói tiên thiên Họ biết rất rõ nó là cái gì, trong đó bao gồm cả thần ma đan, kỹ năng đan, linh khí tiên thiên, bất kỳ võ giả nào chúng thưởng nó thì đều có ích cả. Cho dù là võ giả trúc cơ có thưởng thì cũng có ích như nhau. Các người cứ làm việc cho đàng hoàng đi, ta đi xem thử. Lưu toàn quang triệu nham đồng thời nói, sau đó nhìn về phía đám võ giả. Đợi thay ca, chúng ta trở về rồi đến lượt các ngươi. Không thành vấn đề, đám võ giả còn lại gật đầu. Sổ số ư? Thần ma đạo trang, rốt cuộc là tình huống gì vậy? Tại sao Lưu Toàn Quang vừa nghe tin này, liền chẳng làm gì nữa? Tên sát thủ nghi hoặc nhưng rất nhanh hắn không suy nghĩ nhiều nữa. Đi rồi thì càng tốt, như vậy không ai dám thị mình nữa, đây chính là cơ hội của ta. Mạnh Hiên vừa vớt yêu thú vừa nhìn về phía Triệu Minh. Triệu ca, ngươi có thể giải thích cho ta chuyện sổ số là sao không? Người tự lên thiên võng xem đi, Triệu Minh nói. Triệu ca, không phải ta đang bận đây sao? Người nói cho ta biết đi mà. Mạnh Hiên nói, bây giờ mà lên thiên võng thì mất một nguyên tệ, hắn không thể chậm trễ được. Hắn muốn sớm tiết kiệm đủ tiền mua thần Ma Đan. Sát thủ nghe vậy khẽ động, vội vàng nghiêng tai lắng nghe, hắn cũng thực sự muốn biết là chuyện gì xảy ra. Triệu Minh suy nghĩ một chút, tạm thời không có việc gì làm, gật đầu nói. Vậy được, để ta nói cho người biết, đây là một phương thức mới của thần Ma Đạo Tràng. Một nguyên tệ có thể mua được một tờ vé số. Vé số chính là một dãy gồm có bảy con số, một ngày sổ số một lần. Một người có thể mua được vô số vé, chỉ cần ngươi có thể đoán trúng bảy con số là người trúng thưởng. Như thế à? Nhưng mà bảy con số đó rất khó đoán trúng phải không? Mạnh Hiên hơi động tâm, nhưng lại không dám ném tiền bậy bạ. Đương nhiên là khó đoán, vì phân thưởng là gói tiên thiên trị giá hơn 5 vạn nguyên tệ cơ mà. Nếu như dễ trúng, trang chủ chẳng phải sẽ mất tiền oan đến chết sau, triệu mình bĩu môi. Nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của Mạnh Hiên, hắn lại nói... Tuy nhiên chàng chủ cũng nói mỗi ngày sổ số đều sẽ có người trúng. Sẽ có người trúng thưởng ư? Mạnh hiên kinh ngạc hỏi. Nếu tùy tiện mở thưởng thì khó mà có người trúng được, có thể hắn chỉ cần động tâm, nhưng đây lại nói là sẽ có người trúng. Một nguyên tệ cũng không phải nhiều, nếu trúng thưởng, ha <cười> ha, tuy rằng không thể phát tài, nhưng sẽ khiến cho người tiến bộ nhiều, Triệu Minh cười nói. Ông nói nữa, ta còn phải đi xử lý chuyện của công ty, tạm biệt. Triệu ca đi thông thả nha. Mạnh Hiên vội vàng nói Tên sát thủ nhìn trợ minh rời đi Trong lòng suy nghĩ rồi nhanh chóng tới bên cạnh Mạnh Hiên Thấp giọng cười nói Mạnh huynh đệ Có thể nói cho ta biết chuyện gì đang xảy ra trong thần ma đạo tràng hay không Mạnh Hiên nhướng mày cảnh giác liếc hắn một cái lãnh đạm nói Thần ma đạo tràng này chỉ là một thế lực bình thường Mạnh huynh Nếu người nói cho ta biết mẻ lưới vừa vớt của ta sẽ là của người Sát thủ nói Mạnh Hiên liếc nhìn cái lưới bắt yêu Bên trong có hai con yêu thú tiên thiên tú này đáng giá hai nguyên tệ hắn suy nghĩ một lát rồi nói thần ba đạo chàng thực sự là một thế lực bình thường được rồi mau đi làm việc đi nếu không lưu ca trở về sẽ lại mắng nữa tên sát thủ gật đầu lia lịa làm ngay làm ngay nói xong tên sát thủ trao cái thuyền nhỏ chuẩn bị trở về khu vực của mình mạnh hiền tiếp tục quăng lưới nhưng vào lúc này sát thủ đột ngột xoay người đánh ra một trường. nguyên lực mạnh mẽ hóa thành một trưởng dữ tận. hả vẻ mặt mạnh hiền đột nhiên lạnh lùng Một tay kéo lưới, một tay điểm vào kiếm, một đường kiếm khí bộc phát ra, oanh, phục. Kiếm khí và trưởng lực va chạm đồng thời bùng nổ, một đường sóng khí quét ngang, thuyền dưới chân hai người đồng thời giạt sang hai bên sông. Mạnh Hiên sắc mặt lạnh lùng, tên sát thủ thì phun ra một ngụm máu. Người rốt cuộc là ai? Tại sao lại ra tay với ta? Vẹ mặt của Mạnh Hiên âm u, kể từ khi xảy ra chuyện với Tiểu Hoan thì hắn lúc nào cũng không ngừng cảnh giác. Một tên nô lệ, không làm tốt chuyện của mình lại đi đẻ thương người khác xong. vẻ mặt của một số võ giả tiên thiên và võ giả trúc cơ đều lạnh lẽo, đồng thời thu hồi lưới bất yêu, dậm chân bay lên, chết đi. Các huynh đệ, ta chỉ đùa thôi. Sắc mặt tên sát thủ lập tức thay đổi, mặc kệ đang bị thương, nhanh chóng cầu xin. Ta chỉ mới ra tay một cái, vì sao các ngươi đều động thủ rồi. Đối mặt với tiên thiên, trúc cơ, tên sát thủ không có chút phản kháng nào, trực tiếp bị trói nghiến mà ném lên bờ. Mạnh huynh đệ, xin lỗi. Tên nô lệ này lại dám tấn công ngươi. Không sao, ta chỉ là rất tò mò với thân phận của hắn, tại sao lại ra tay với ta, Mạnh hiền lạnh lùng nói. Đợi lão Lưu trở về, để lão thẩm vấn cho, đám rõ giả nói. Được, vậy thì tiếp tục làm việc đi. Mạnh Hiên gật đầu, tiếp tục đi bắt yêu. Các huynh đệ, ta thực sự chỉ đùa chút thôi, tên sát thủ gào khóc. Lưu toàn quang mà trở về thì nhất định hắn sẽ phải ăn một trận. Đồng thời trong lòng hắn không thể hiểu nổi. Không phải là mạnh hiền bị trọng thương hay sao? Sao còn có thực lực lắn hắn bị thương nặng như vậy chứ? Rõ ràng lắn đánh lén cơ mà. Thì trong mấy ngày, chẳng nhá vết thương quán đều bình phục cả rồi sao? Chẳng lẽ trên người mạnh hiền này có đan dược cực phẩm để trị thương? Trong lòng tên sát thủ hoang mang, lần này thì thực sự là gục rồi. Không phải lúc nghĩ đến chuyện này, mà là nghĩ cách thoát khỏi thảm cảnh trước mắt đã. Thần ma đạo tràng lại nền đón một vị khách cũ, đồng thời có một vị khách mới. Vương Minh Minh. Người này hắn vẫn luôn nghe nói qua nhưng chưa từng thấy mặt, bởi vậy mà Dư Thành rất tò mò. Ngươi là nhân viên cửa hàng ở đây à? Trang chủ đâu? Bạn cũ đến mà không hoan nghênh sao? Vương Minh Minh lúc này rất tự đắc tại vì hắn đã phát tài. Trang chủ hiện tại đang bận chuyện vé số rồi, Dư Thành thản nhiên nói. Vé số ư? Vương Minh Minh tò mò, đó là cái gì vậy? Đây, Dư Thành chỉ vào cái bảng ảo, trên bảng ảo có miêu tả cụ thể về phần thưởng. đây là vé số. Tiền bối Dư Thanh, mau cho ta 10 vé, Lưu toàn quang hô lên. Dư Thanh gật đầu, các người cứ xem trước đi, ta đi xử lý chút. Vương Minh Minh nhìn vào tờ vé số, trên đó có quy tắc, càng nhìn càng thấy là không có từ vị. Sao lại cảm thấy nó có chút giống như rút thưởng vậy? Chỉ là nó đáng tin cậy hơn rút thưởng, cái này là nhất định trúng. Hơn nữa một khoản mua mấy chục vé, phần thưởng sẽ xếp chồng lên nhau, không giống như rút thưởng. Cho dù là trúng một lần, cũng chỉ có thể trúng một phần mà thôi. Mở thưởng mỗi ngày sau. Chẳng lẽ vận may của Vương Minh Minh ta đến rồi? Vương Minh Minh thẩm nghĩ. Ta là người có vận khí lớn. Gần đây mọi chuyện suôn xẻ. Thăng tiến của ta sắp tới. Ta sẽ mua 10 vé. Nếu chúng giải đặc biệt, giải nhất, thì sẽ tiết kiệm được 10 vạn, thậm chí là mấy chục vạn nguyên tệ. Quan trọng nhất là hiện tại hắn không thiếu mười mấy nguyên tệ. Minh Minh Sư Đệ, chỗ này là nơi làm vậy? Tử Yên đi theo Vương Minh Minh, mà vẻ mặt ngây ngốc. Tử Yên Sư Tỉ, để ta giải thích cho người hiểu đây là nơi có thể thay đổi vận mệnh chỉ còn có tiền là có thể thành thần vương minh minh trầm giọng nói thần ma đan ở đây có thể rèn luyện thể chất còn thần huyết đan thì nghe vương bình minh giới thiệu tử yên giật mình nói đây là lý do tại sao ngươi đổi tất cả phân thưởng thành nguyên tệ sau dư thanh cho ta 10 tờ ngẫu nhiên 10 số khác nhau vương minh minh móc ra 10 nguyên tệ dư thanh thản nhiên gật đầu tấm bảng ảo có một khe hở một khi đút tiền nó sẽ lè vé số ra mười tờ vé số xuất hiện vương minh minh lại nói ta còn muốn mua một ít hàng ta muốn đạo quả mạnh nhất đây là gói đạo quả sau khi mua về có thể không phải là mạnh nhất bởi vì ngươi cũng biết còn có bọn người thang nguyệt lộ cơ mà dư thành hờ hững nói tuy nhiên so với đạo quả bình thường thì nhất định là bất khả chiến bại vậy thì lấy hai phần đạo quả vương minh minh xua tay nói xem ra trang chủ nói đúng lần này ngươi thực sự phát tài dư thành cười nói vương minh minh giật mình Buột miệng nói, làm sao mà chàng chủ biết được. Dư Thanh cười nhẹ, tiếp tục phát kế số cho khách. Mau trả tiền đi, tổng cộng là 22 vạn 1 ngàn, 150 nguyên tệ, Vương Minh Minh nói. Tử Yên ngơ ra, nhưng vẫn đưa nguyên tệ. Của Vương Minh Minh thì rẻ hơn một chút, bởi vì hắn có công pháp thần cấp. Về phần tiền của Tử Yên, đùa sao chứ, có thể đưa nàng tới đây đã là ngoại lệ rồi, lại còn phải trả tiền thay nàng nữa sao. Hai người cầm gói đạo quả bước ra của thần ma đạo chàng. Vương Minh Minh đắc ý nói, Tử yên tỷ là ta đưa ngươi đến đây. Nếu như ngươi bình thường đến một mình, ta dám cá là một đồng cũng không thừa lại. Chắc chắn là họ sẽ moi sạch khỏi tiền, thì ngươi mới ra khỏi đạo tràng được. Tử yên khó hiểu. Tại sao? Bởi vì không có ta thì ngươi sẽ phải đi rất nhiều đường vòng, ví dụ như mua một ý, ít thứ mà tạm thời không dùng tới, một số đạo cảnh thần thông gì đó, hay công pháp thần thông, hay là bản vẽ vũ khí, vân vân và mây mây. Vương Minh Minh nói, Đạo cảnh thần thông, tại sao không thể mua? Không phải ngươi nói mua nó thì có thể đột phá thần thông sao? Trong lòng Tử Yên càng cảm thấy khó hiểu. Đó là bởi vì nó chỉ là thần thông bình thường, có ích lợi gì chứ? Vương Minh Minh Kinh thường nói, cho dù không thể bất khả chiến bại, chúng ta cũng phải trở thành tồn tại đỉnh cao trong cùng cấp bậc chứ? Tử Yên gật đầu. Vậy thì phân đạo quả gì đó thực sự có thể làm ta thăng cấp sao? Đương nhiên, chúng ta nhanh chóng luyện hóa, nhớ kỹ, Chuyện này không thể nói cho người trong tông môn, nếu không chúng ta sẽ không còn kiếm được tiền nữa, Vương Minh Minh nói. Đừng lo, nếu nó thực sự thăng cấp thì có cả ngốc mới nói ra, Tử Yên đáp. Hai người luyện hóa phần đạo quả, một giờ sau Tử Yên đã thành công thăng cấp, thực lực tăng lên gấp mấy lần, nàng vô cùng kinh ngạc. Phần đạo quả này thực sự là thần kỳ. Tránh ra, tránh ra. Vương Minh Minh đang ở cửa đạo tràng trực tiếp bị một người gạt qua, ba bóng người lao vào đạo tràng. Hả? vẻ mặt của Vương Minh Minh lạnh lùng đứng ở trước mặt ba người. thanh niên, ai cho người cái bản lĩnh đó vậy? Ở trong này mà không kiêng nẻ gì xong Cút đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách sáo. Một trong ba võ giả kia lạnh lùng quát. Bảo ta cút ư. Vương Minh Minh sửng sốt, lập tức cười lạnh. Được rồi, tốt lắm. Mấy ngày nay ngoại trừ trang chủ ra, ngươi là người đầu tiên dám nói ta cút. Nói tên đi, ta sẽ ban cho ngươi một con đường chết. Cái gì? Ba người ngừng lại, trong đó có một ánh mắt lạnh lùng nhìn trầm chầm, chầm, sát khí hiện lên. Nhóc con, người đang tìm chết à? Hồng ca, nơi này là thiên duyên quốc, chung quanh đều có nhiều môn phái, một người trong đó thấp giọng nói. Thực sự xin lỗi, là ta thiếu kiên nhẫn. Tôi mất lạnh lùng dần dịu đi, hai tay ôm quyển nói. Sao? Một câu xin lỗi rồi thôi à? Người không rõ la xem, vương minh minh ta vô cực tông, ở cả cái đông vực này có địa vị gì sao? Vương minh minh cởi lạnh trong mắt hiện lên một tia sát khí năm vạn nguyên tệ nếu không thì hôm nay các người không cần phải đi nữa Ngươi. ba người đang định nói thì một nguồn khí tức cực mạnh tỏa ra trước mặt tử yên cũng không lộ ra vẻ yếu ớt khí thế mạnh mẽ đủ để nghiền ép những võ giả đạo quả bình thường khiến tất cả mọi người kinh ngạc võ giả đang mua vé số ở thần ma đạo tràng cũng vô cùng sửng sốt đệ tử của vô cực tông chủ vương minh minh sau hắn lại đột nhiên bạo phát vậy? đệ tử của tông chủ vô cực tông ngư Ba người biến sắc, sao lại xui xẻo thế chứ? Tùy chuyện chen lấn một chút lại gặp ngay đệ tử của nhất đại tông môn. Cho người, không chút do dự tên cầm đầu ném ra 5 vạn nguyên tệ, chúng ta có thể vào được rồi chứ? Út đi, Vương mình mình lạnh lùng nói, và mặt đầy kiêu ngạo. Hắn trực tiếp tránh qua một bên, kéo tử yên. Vừa rồi ngươi cũng góp một phần, chia cho ngươi một vạn. Tử yên lắc đầu, ta không cần tiền của ngươi. Cái này là cả hai chúng ta kiếm được, ngươi không cần thật sao? Vương Minh Minh cau mày, "Ông cần?" "Vậy thôi, ta giữ." Vương Minh Minh bĩu môi. "Ngươi là Vương Minh Minh sao?" Lúc này một võ giả đạo quả trên trời ánh mắt chạm vào lệnh bài bên hông của Vương Minh Minh từ từ đáp xuống. "Ngươi là?" Vương Minh Minh tò mò bởi vì trên thắt lưng của đối phương cũng có một thẻ bài, trên đó có khắc chữ Thiên Võ, đây là đệ tử của Thiên Võ Tông. "Ta là đệ tử của Thiên Võ Tông, tiểu thư Tiểu Vân Nhi nhà ta." sẽ tổ chức một buổi triển lãm chuyên cơ đặc biệt trong thời gian 3 ngày, ta xin chân thành mời tất cả đệ tử tông môn đến xem chuyên cơ." Đệ tử của Thiên Võ Tông nói. "Chuyên cơ?" Vương Minh Minh ngẩn ra, chuyên cơ là thứ quỷ gì? tử Yên cũng mở mịt chuyên cơ là gì vậy? Có lẽ nó rất quý cho nên mới mời các đệ tử của đại tông môn đến xem. hắn quả nhiên là nhân vật lớn của vô cực tông. Trong lòng ba người kia đều kinh ngạc nhìn thần ma đạo chẳng đông đúc, bọn họ liếc mắt nhìn nhau thì đồng thời rời đi. Thần ma đạo tràng này rốt cuộc là nơi nào mà có thể tụ tập nhiều thân tài của thân phận phi thường đến vậy? Chẳng lẽ Phong Dương Vũ cũng quen biết với họ sao? Về mặt hồng ca chăm chú. Có lẽ không. Chúng ta tiếp tục đến những nơi khác hỏi thăm tin tức của Phong Dương Vũ thử xem. Nếu như không hiệu quả thì phải dùng cách đó thôi. Một tên võ giả nói. Được. Chúng ta từ liệt hỏa quốc mà đến chẳng phải vì muốn so tài với Phong Dương Vũ hay sao? Sao có thể vì chuyện này mà rút lui được chứ? Một tên võ giả khác nói. Ba võ giả của Liệt hỏa Quốc rút lui, ở đây có quá nhiều nhân vật lợi hại, cộng thêm việc họ vừa xúc phạm tới Vương Minh Minh, cho nên thực sự là không dám ở lại lâu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc chuyện này đây nhé. Con gì thì hẹn gặp mọi người trong những phần sau. Bye bye cả nhà.